Khi chiếc xe Lincoln rất dài, nhẹ nhàng lướt đi giữa dòng xe cộ buổi sáng ở Washington, đưa ông đến văn phòng. Cùng ngồi trong xe là Gabrielle Archie, cô thư ký riêng mới 24 tuổi, đang đọc cho ông nghe lịch làm việc trong ngày. Sách nghe một cách lơ đẩy. Washington thật đáng yêu. Ông thầm nghĩ, mắt ngắm nhìn thân hình hoàn hảo của cô thư ký sau làn áo lụa Casmia. Chính trị là loại thuốc tình yêu công hiệu nhất và nó đã kéo biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp nhường này đến thủ đô. Là thành viên của Hội Những Người Chồng Thường Xuân New York, Gabriel ôm mộng trở thành thượng nghị sĩ. Cô bé sẽ đạt được điều đó, ông nghĩ. Gabriel có vẻ đẹp hiếm có và trí ốc sắc xảo của một nghệ sĩ. Quan trọng hơn cả là cô rất biết luật chơi. Gabriel mang dòng máu lai da đen, nhưng nước da nâu sáng cho thấy sự vượt trội của dòng máu da trắng trong huyết quản cô gái lai này. Thượng nghị sĩ Sexton biết, những người đàn ông da trắng có thể thỏa thê yêu đương làn da màu gỗ quế kia, mà không sợ mang tội phản bội giống nòi. Ông đã kể với một người bạn của mình rằng, Gabrielle có vẻ đẹp của Halle Berry, cùng với bộ óc và tham vọng của Hillary Clinton. Nhưng đôi khi thượng nghị sĩ cho rằng, nói như vậy vẫn là quá khiêm tốn. Kể từ khi được giao vị trí thư ký riêng của ông cách đây 3 tháng, Gabriel đã tỏ ra là món quà trời cho của thượng nghệ sĩ. Một chi tiết cũng không kém phần quan trọng là cô làm không lấy công. Đổi lại 16 giờ làm việc cực lực một ngày, cô được học hỏi kinh nghiệm về lực chơi của một nghệ sĩ dày dạn Dĩ nhiên, ông thầm nghĩ mình đã thuyết phục để cô bé không chỉ giúp mình trong công việc đơn thuần. Sau khi bổ nhiệm Gabriel làm thư ký, Ông đã báo cô đến dự một cuộc họp định hướng rất khuya trong văn phòng. Y như phỏng đoán của ông, cô bé hăm hở đến, sốt sắng muốn làm hài lòng ngài thượng nghị sĩ. Với sự kiên trì rèn luyện được, sau nhiều thập niên, Sách thể hiện vai diễn một cách điêu luyện, chậm rãi gây dựng lòng tin đối với cô bé, gỡ bỏ từng chút một sự rẻ dặt trong lòng cô gái trẻ, dần dần chế ngự, rồi cuối cùng chiếm đoạt Gabriel ngay trong văn phòng của ông, Sách tin chắc rằng đó là đêm ân ái tràn trề hoan lạc nhất trong đời cô bé. Ấy thế mà ngay sáng hôm sau, Gabrielle đã tỏ ra rất hối hận về sự thiếu chín chắn của mình. Quá bối rối, cô bé thậm chí còn định xin bỏ việc. sexton không đồng ý, thế là Gabrielle vẫn giữ nguyên vị trí của mình. Nhưng từ đó đến nay, cô luôn thể hiện rõ quan điểm. Mối quan hệ của họ thuần túy chỉ là công việc. Đôi môi gợi cảm của Gabriel vẫn đang nói. Thượng nghị sĩ không nên tỏ ra đa cảm trong buổi phỏng vấn trên đài CNN chiều nay. Đến giờ, chúng ta vẫn chưa biết nhà trắng cử ai tới để tranh luận với ngài. Ngài hãy xem qua những điểm quan trọng tôi đã chuẩn bị sẵn ra đây. Cô bé đưa cho ông một tập tài liệu. Sách với lấy tập tài liệu. Nhân thể, tận hưởng mùi nước hoa tỏa ra từ cô bé, quyện lẫn với mùi da bọc của những chiếc ghế sang trọng. Hình như ngài không để ý nghe thì phải. Cô gái nói. Tôi đang nghe đây mà. Ông ta cười nhăn nhở. Không cần phải lo lắng về cuộc tranh luận trên đài CNN. Trường hợp xấu nhất là nhà trắng chơi tôi bằng cách phái một nhân vật tầm thấp đến. Tình huống đẹp nhất là họ cử một nhân vật quan trọng đến. Và dĩ nhiên tôi sẽ xẻ thịt ông ta để nấu bữa trưa. Gabriel nhớ mày. Thế thì tốt. Tôi đã liệt kê ra đây những đề tài gai góc nhất rồi. Vẫn như mọi khi chứ gì. Thêm một đề tài mới ạ. Tôi cho là ngài có thể bị soi mói vì câu nói sơ hở về cộng đồng người đồng tính trong lần phỏng vấn của Larry King. Sách tên nhún vai lơ đẩy. Đúng rồi, vẫn đề tài hôn nhân đồng tính. Gabriel nhìn ông vẻ không đồng tình. Thượng nghị sĩ đã công kích họ khá gay gắt đây ạ. Hôn nhân đồng tính, sách chợt cảm thấy kinh tẩm. Nếu mình mà có quyền quyết định, thì lũ quỷ đồng dâm đó còn không được quyền đi bầu cử ấy chứ? Được rồi, tôi sẽ cố mềm mỏng hơn. Thế thì tốt, dạo này ngài đã thành công trong việc thu hút sự chú ý vào một số vấn đề nóng, nhưng không được tỏ ra tự phụ. Công chúng có thể thay đổi ý kiến bất kỳ lúc nào. Ngài đang thắng thế, và đang trên đà thuận lợi, nên cố gắng duy trì. Hôm nay nên cố gắng tập trung vào điểm đó. Phải sử dụng triệt để những vấn đề này. Có tin gì từ Nhà Trắng không? Gabrielle có vẻ hơi bối rối. Vẫn im hơi lặng tiếng. Tình hình đã rõ. Đối thủ của ngài đã trở thành người vô hình rồi. Sách không thể tưởng tượng là mình lại may mắn đến thế. Suốt nhiều tháng dòng, Tổng thống đã đầu tư công sức cho chiến dịch tranh cử. Thế rồi cách đây một tuần, ông ta bắt đầu tự giam mình trong phòng bầu dục và suốt từ đó không ai nghe tin hay nhìn thấy ông ta đâu cả như thế tổng thống không thể chịu đựng được khi thấy số phiếu dành cho sách tăng lên từng ngày Gabriel đưa tay vuốt mái tóc đen mượt mà nghe nói ủy ban tranh cử của Nhà Trắng cũng sững sờ chẳng khác gì chúng ta tổng thống không chịu giải thích vì sao ông ta lại xử sự như vậy và tất cả đều đang rất tức tối Cô có giả thuyết gì không? Gabriel ngước cặp kính rất trí thức lên nhìn ông. Sáng nay tôi được một người quen trong Nhà Trắng thông báo một tin rất thú vị. Thư thượng nghị sĩ. Sách hiểu ánh mắt ấy. Gabriel Archie lại moi được tin từ một nguồn trong Nhà Trắng. Không hiểu cô gái này có quan hệ kiểu trăng gió với một gã nào đó trong đội quân vận động tranh cử của Tổng thống không? Ông không cần biết miễn là có được thông tin. Có tin đồn rằng, trợ lý của ông Hạ giọng Tổng thống bắt đầu xử sự kỳ quạc kiểu đó sau một cuộc nói chuyện riêng chấp nhoáng với một quan chức cao cấp của NASA. Sau cuộc gặp đó, ông ấy có vẻ hơi tróng váng. Ngay sau đó, ông ta hủy bỏ mọi cuộc gặp khác và từ hôm ấy chỉ tiếp xúc với mỗi NASA thôi. Sách dĩ nhiên là rất thích điều này. Liệu có phải NASA lại có thêm tin xấu gì không nhỉ? Đó là cách giải thích hợp lý nhất. Gabriel nói đầy hy vọng. Tin tức đó phải quan trọng lắm thì Tổng thống mới vứt bỏ mọi thứ khác như thế. Sách cân nhắc, hiển nhiên là mọi thứ liên quan đến NASA đều là tin xấu. Nếu không thì Tổng thống đã ném thẳng tin tốt đầu tiên ông ấy nhận được vào giữa mặt mình. Gần đây ông đã công kích Tổng thống một cách gay gắt. Vì vấn đề ngân sách cho NASA, rất có khả năng những thất bại liên tiếp cùng với những khoản bộ chi của cơ quan này sẽ trở thành điểm then chốt trong chiến dịch tuyên truyền của ông về hiệu quả làm việc thấp và quản lý ngân sách yếu kém của chính phủ. Phải thừa nhận rằng không ai dám tin là việc chịu mũi rùi vào NASA, niềm tin tự hào của người Mỹ, lại có thể giúp bất kỳ chính trị gia nào ghi điểm. Nhưng sách Tơn có một thứ vũ khí mà không một chính trị gia nào khác có được. Đó chính là Gabrielle Arce với những linh cảm tuyệt vời. Cô gái hiểu biết này đã thu hút được sự chú ý của Sexton khi đang làm cộng tác viên cho văn phòng vận động tranh cử của Sexton ở Washington. Đúng vào lúc Sexton đang ý ạch nhích từng điểm một trong các kỳ thăm dò tín nhiệm, khi chẳng ai buồn để ý đến luận điểm của ông về thâm hụt ngân sách, Gabrielle đã gửi thư cho ông và đề xuất một ý tưởng rất mới cho chiến dịch tranh cử của ông. Cô thuyết phục thượng nghị sĩ rằng ông nên công kích vào những khoản bội chi khổng lồ của NASA và coi những duyệt chi bổ sung của chính phủ như một bằng chứng cho cung cách chi tiêu lượm thuộc của Tổng thống hơn nay. NASA ngốn một khoản tiền khổng lồ. Gabriel đã viết như vậy và cô gửi kèm trong thư một danh sách những khoản chi, những thất bại và những khoản duyệt chi bổ sung. Các cử tri không hề biết và họ sẽ cảm thấy kinh hãi. Tôi cho rằng, Thượng nghị sĩ nên biến NASA thành một vấn đề chính trị. Thượng nghị sĩ sách tân lên khi đọc ý tưởng đó. Làm thế thì có khác gì công kích người ta chỉ vì họ hát quốc ca trước khi chơi bóng chảy cơ chứ? Trong những lần tiếp theo, Gabriel tiếp tục gửi cho ông những tài liệu liên quan đến NASA. Càng đọc nhiều tài liệu, ông càng nhận thấy Gabriel có lý. Dù có dựa trên tiêu chuẩn của một cơ quan chính phủ đi nữa, thì NASA vẫn là một cỗ máy ngốn tiền khổng lồ, tốn kém, không hiệu quả, và trong những năm gần đây thì lãng phí tràn lan. Một hôm, trong buổi phỏng vấn truyền hình, ông bị phóng viên gạn hỏi về việc sẽ lấy tiền đâu ra để trang trả cho việc sửa chữa các trường học, theo như lời ông hứa. Ông quyết định dùng lý lẽ của Gabriel về NASA để đáp lại nửa đùa nửa thật. Tiền cho giáo dục à, ông nói, có thể tôi sẽ cắt giảm một nửa số chương trình vũ trụ của NASA. Tôi tính rằng nếu NASA có thể chi 15 tỷ đô la một năm trong vũ trụ, thì tôi cũng có thể chi 7 tỷ rưỡi vào những khoản phục vụ lũ trẻ ngay trên mặt đất này. Trong trường quay, người phụ trách chiến dịch tranh cử của Sikton thở dốc khi nghe thế lời nhận xét bất cần đó. Toàn bộ chiến dịch có thể thành sôi hỏng bóng không chỉ vì một phát đạn bắn bừa vào NASA. Ngay lập tức, Các đường dây nóng của chương trình bắt đầu đố chuông, các trợ lý tranh cử của ông co rúm lại, tưởng những kẻ say mê vũ trụ bắt đầu bổ vây. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. 15 tỷ một năm cơ à? Người đầu tiên gọi đến có vẻ rất ngạc nhiên. Đúng là tiền tỷ chứ. Có phải thượng nghị sĩ vừa nói rằng lớp học toán của con trai tôi bị lèn chặt cứng vì nhà trường không đủ tiền thuê giáo viên giỏi? trong khi NASA chi 15 tỷ một năm chỉ để chụp ảnh mấy đám vụi trong vũ trụ không? Sự thật, đúng là như vậy. Sách thận trọng đáp. Thật ngớ ngẩn, thế Tổng thống có quyền can thiệp vào chuyện đó không? Dĩ nhiên là có. Ông đáp, lấy lại vẻ tự tin. Tổng thống có quyền không thông qua dự toán ngân sách cho những cơ quan chính phủ, báo người cho là chi tiêu quá mức cần thiết. Thưa thượng nghị sĩ sexton tôi sẽ bỏ phiếu cho ngài 15 tỷ để nghiên cứu vũ trụ, trong khi con cái chúng ta không có đủ giáo viên, thật phi lý. Xin chúc thượng nghị sĩ may mắn, hy vọng ngài sẽ là người chiến thắng. Người thứ hai gọi đến. Thưa thượng nghị sĩ, tôi nghe nói sân bay vũ trụ quốc tế NASA đang chi nhiều hơn ngân sách được cấp, và Tổng thống đang xem xét, duyệt chi bổ sung khẩn cấp để duy trì dự án đó, có đúng thế không ạ? Sách Tơn chấp ngay lấy cơ hội. Hoàn toàn đúng. Ông giải thích rằng, dự án này lúc đầu là một liên doanh, trong đó 12 chính phủ sẽ cùng nhau chi tiền. Nhưng khi bắt đầu triển khai xây dựng, các khoản chi tăng vọt không kiểm soát được và nhiều quốc gia đã phải bỏ cuộc. Thay vì hủy bỏ dự án, Tổng thống quyết định chi nốt phần của những quốc gia khác. Ông tuyên bố, từ mức dự tính ban đầu là 8 tỷ đô la, chi phí cho dự án ISS đã lên đến 100 tỷ Người đang đối thoại với ông có vẻ tức giận. Thế tại sao Tổng thống không hủy bỏ dự án đó? Sách ao ước được ôm hôn anh ta. Câu hỏi cực hay, chẳng may là một phần ba lượng cần thiết đã được trở lên vũ trụ rồi và Tổng thống đã dùng tiền thuế của quý vị để chuyên trở chúng lên đó. Nên việc hủy bỏ dự án cũng có nghĩa là ông ấy đã sai lầm một cách ngớ ngẩn và lãng phí tiền thuế của quý vị. Thêm nhiều người nữa gọi đến, lần đầu tiên người Mỹ nhận ra rằng NASA không phải là cái nghiễm nhiên buộc phải tồn tại, rằng chính họ có quyền lựa chọn. Ngoại trừ một số cuộc gọi cá biệt muốn bảo vệ NASA, nêu lên những ý tưởng lãng mạn về nhu cầu hiểu biết vô hạn của loài người, còn đa số mọi người đều thống nhất quan điểm. Đến cuối chương trình thì chiến dịch tranh cử của Sách đã bước vào một giai đoạn mới để thuận lợi với một điểm nhấn mới nóng hổi, một vấn đề chưa có ai nhắc đến bao giờ, một vấn đề gây ấn tượng mạnh với cử tri. Trong những tuần tiếp theo, Sách Tơn thắng đậm các đối thủ của mình trong cả năm hội nghị tuyển lựa ứng cử viên của đảng. Ông tuyên bố Gabriel Axi là trợ lý riêng của mình trong chiến dịch tranh cử, và ngợi khen cô vì đã có công đưa vấn đề NASA đến với cử tri, chỉ một cử chỉ đơn giản đó của Ngài Thượng Nghị Sĩ đã biến cô gái gốc phi trẻ trung thành một ngôi sao mới trên chính trường và quá khứ phân biệt chủng tộc cũng như kỳ thị giới tính của ông biến mất trong chốc lát. Giờ đây, đi cùng cô gái trên một chiếc xe, sexton biết rằng Gabriel lại một lần nữa chứng tỏ giá trị của mình. Thông tin mà cô thu thập được về cuộc gặp bí mật giữa giám đốc NASA và Tổng thống dĩ nhiên cho thấy NASA lại đang có vấn đề. Biết đâu một quốc gia nữa lại vừa tỏ ý muốn rút khỏi dự án sân bay vũ trụ. Chiếc xe lướt qua tượng đài Washington và Thượng nghị sĩ Sexton cảm thấy chiếc ghế Tổng thống chắc chắn không thể buộc khỏi tay ông. Chương 8 Dù đã trở thành chủ nhân của chiếc ghế quyền lực cao nhất, Tổng thống Zajari hơn nay vẫn chỉ là một người đàn ông mảnh khảnh, vai hẹp và cao trung bình. Khuôn mặt lúng đốm tàn nhang, tóc đen dậm và đeo kính hai chồng Tuy nhiên vóc dáng chẳng có gì nổi trội của ông lại đối lập hoàn toàn với tình cảm đồng nhiệt mà con người này có thể gợi lên trong lòng bất kỳ ai có quan hệ với ông người ta nói rằng chỉ cần gặp đường sách hơn nay một lần là bạn sẽ lập tức sẵn sàng đi cùng trời cuối đất với ông tôi rất vui vì cô đã đến đây tổng thống hơn nay nói, Mắt tay Ray Chen, bàn tay ông ấm áp và chân thành. Giọng Ray Chen tự nhiên khẳng đặc. Vâng, xin chào Tổng thống, rất hân hạnh được gặp ngài. Tổng thống mỉm cười thân thiện, và Ray Chen nhận ra ngay tác phong hòa nhã đã trở thành huyền thoại của Tổng thống hơn nay. Vẻ mặt dễ chịu của ông, thì tất cả các họa sĩ làm phim hoạt hình đều yêu mến. Dù có co kéo các đường nét của ông theo kiểu gì, thì tất cả mọi người vẫn nhận ra ngay nụ cười ấm áp và thân thiện của Tổng thống. Đôi mắt ông luôn ánh lên sự chân thành và đức độ. Mời cô đi theo tôi. Ông vui vẻ nói, tôi muốn mời cô một ly cà phê đặc biệt. Cảm ơn Tổng thống. Ngài Tổng thống ấn nút gọi người phục vụ phụ và yêu cầu mang cà phê vào văn phòng riêng của ông. Theo chân Ngài Tổng thống rút dọc thân chuyên cơ, Rachel nhận thấy, Con người này trông hoàn toàn viên mãn và thư thái, dù đang mất điểm trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông ăn vận rùi xòa, quần bò xanh, áo phong polo và ủng đi bộ LL Bean. Cô tìm cách bắt chuyện. Chúng ta đang đi bách bộ sao, thưa Tổng thống. Không hề, các cố vấn cho chiến dịch tranh cử đã quyết định là tôi phải có một diện mạo mới. Cô thấy thế nào? Ray chen chân thành hy vọng rằng ông chỉ đang nói đùa. Dạ, trông rất mạnh mẽ, thưa Tổng thống. Hơn nay vui vẻ. Tốt lắm, chúng tôi đang hy vọng điều này sẽ giúp tôi giành lại một số lá phiếu của các cử tri nữ từ tay của cha cô đấy. Một tích tắc sau, ông mỉm cười thật tươi. Cô sexton tôi chỉ đùa thôi. Chúng ta đều biết là để giành thắng lợi trong chiến dịch tranh cử này thì còn cần nhiều thứ khác nữa. Thái độ vui vẻ và cởi mực đã mau chóng xua tan cảm giác căng thẳng trong lòng Ray Chen khi mới đặt chân đến nơi này Bù lại cho những cơ bắp nhỏ bé Tổng thống thật khéo giao tiếp làm ngoại giao thì cần có kỹ năng mà Tổng thống thì có năng khiếu bẩm sinh về lĩnh vực này Ray Chen đi theo ngài Tổng thống xuống phía đuôi máy bay Càng đi sâu xuống càng mất dần cảm giác họ đang có mặt trên một chuyên cơ những lối đi máy vòm tường dán giấy thậm chí còn có cả một phòng tập thể dục với đầy đủ cả mái trèo thuyền hiệu Style Master. Điều kỳ lạ là trên máy bay không có một người nào. Tổng thống đi một mình hay sao? Ông lắc đầu. Thực ra chúng tôi vừa hạ cánh xong. Rachel ngạc nhiên. Bay đi đâu về nhỉ? Trong tổng hợp tin tình báo tuần này, không thể có chuyến đi nào của Tổng thống. Rõ ràng là Tổng thống đã bí mật cất cánh từ đảo Wallop. Các nhân viên của tôi rời máy bay ngay trước khi cô đến. Tổng thống nói, tôi sắp quay về Nhà Trắng để gặp họ ngay bây giờ, nhưng tôi muốn gặp cô ở đây chứ không phải trong văn phòng của tôi. Để làm tôi thấy choáng ngợp ư. Trái lại, để thể hiện sự tôn trọng, thưa cô sexton không có gì trong Nhà Trắng là bí mật cả, và tin tức về cuộc gặp giữa chúng ta sẽ đặt cô vào tình thế khó xử với cha mình. Tôi đánh giá cao điều đó, thưa Tổng thống. Có vẻ như cô đã duy trì thế cân bằng một cách thành công và duyên dáng. Tôi không thấy có lý do gì để cản trở điều đó. Rachel nhớ lại bữa sáng của hai cha con cô và tự hỏi liệu mình có thực sự duyên dáng hay không. Tuy nhiên, Jack Honei đang tỏ ra đặc biệt tử tế với cô dù ông ấy có quyền không làm như vậy. Tôi gọi cô là Rachel có được không? Honei hỏi Dĩ nhiên ạ. Tôi có thể gọi Tổng thống là Jack được không? Văn phòng của tôi đây. Tổng thống dẫn cô qua một khung cửa mái vòm bằng cụ thích. Văn phòng của Tổng thống trên chuyên cơ số 1 ấm cúng hơn văn phòng trong nhà trắng, nhưng cách bài trí đơn giản hơn. Bàn làm việc chất đầy tài liệu. Phía sau chiếc bàn là bức tranh sân dầu lớn, vẽ chiếc thuyền buồm dọc ba cột kiểu cổ, đang dưng buồm vượt qua dông bão. Bức tranh lột tả thật hoàn hảo tình huống của Jack Herney lúc này. Tổng thống mời cô ngồi xuống một trong ba chiếc ghế, đặt đối diện với bàn làm việc của ông. Rachel ngồi xuống. Cô tưởng ông sẽ ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho tổng thống sau chiếc bàn, nhưng thay vào đó, Herney kéo ghế ngồi cạnh cô. Vị thế bình đẳng, Rachel thầm nhận xét, quả là một tài năng trong giao tiếp. Rachel này, ngài tổng thống ngả người trên ghế và nói, Tôi đoán là cô đang không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây, đúng thế không nào? Vẻ chân tình trong giọng nói của ông đã xua tan chút e dè cuối cùng còn xót lại trong lòng Rachel. Thưa tổng thống, quả thật là tôi hơi bối rối. Honey cười lớn, Hay thật, không phải ngày nào tôi cũng có thể khiến một nhân viên của NRO phải bối rối đâu. Có phải ngày nào nhân viên của NRO cũng được Ngài Tổng thống mang ủng đi bộ, mời chéo lên chuyên cơ số 1 đâu? Ngài Tổng thống lại cười lớn. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, cà phê được mang vào. Nhân viên phục vụ bưng vào một cái khay đựng ấm thiếc nghi ngút hơi và hai chiếc ca thiếc. Theo yêu cầu của Tổng thống, cô ta đặt khay lên bàn và ra ngoài. Cô dùng kem và đường nhé. Ngài Tổng thống đứng dậy rót cà phê. Cho tôi kem ạ. Ray Chen hít hà mùi cà phê thơm ngào ngạt. Chẳng phải đích thân ngài tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đang rót cà phê mời mình đây sao? Jack Hernay đưa cho cô một ca đầy. Cà phê Paul Raven thứ thiệt, ông nói, sự xa xỉ hiếm hoi đấy. Ray Chen nhấp một ngụm, ly cà phê ngon nhất trong đời cô. Dù sao thì, tổng thống rót cho mình một ly và ngồi xuống. Tôi có rất ít thị giờ nên chúng ta hãy nói thẳng vào vấn đề Ông thảm một viên đường vào ly cà phê và ngước lên nhìn cô Tôi đoán Bill Pickering đã nói với cô rằng lý do duy nhất khiến tôi muốn gặp cô là để lợi dụng cô vì động cơ chính trị cá nhân Vâng, thưa Tổng thống Ông ấy có nói với tôi như thế Tổng thống cười thành tiếng Anh chàng này đang nghi thật Nói thế không đúng sao Cô đùa đấy à?" Ngài tổng thống cười lớn. "Bin Pickering có sai bao giờ đâu. Ông ta vẫn đúng như thường lệ." Chương 9. Chiếc xe limousine đang lướt nhanh giữa dòng xe cộ để đến văn phòng của thượng nghị sĩ Sexton và Gabriel lơ đãng nhìn ra ngoài. Cô băn khoăn tự hỏi vì sao đời mình lại dễ theo ngả này. Trợ lý riêng của ngài thượng nghị sĩ Szwik Sikton. Chẳng phải đây chính là vị trí của hàng áo ước sao? Mình đang ngồi chung một xe với tổng thống tương lai của nước Mỹ. Gabriel chăm chú nhìn thượng nghị sĩ đang ngồi trong cùng chiếc xe sang trọng với mình. Dường như ông đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư. Cô ngưỡng mộ khuôn mặt điển trai và bộ quần áo hoàn hảo của ông. Đúng là phong cách của vị tổng thống. Lần đầu tiên cô được nghe Sector nói chuyện trực tiếp là cách đây 3 năm, khi còn theo học chính trị học ở Đại học Cornell. Gabrielle không thể nào quên, ánh mắt ông chân thành nhìn thính giả, như muốn chuyển đến riêng cô thông điệp trực tiếp. Hãy tin tôi. Buổi nói chuyện kết thúc, cô đợi ở ngoài để gặp riêng ông. Gabrielle Archie, thượng nghị sĩ đọc tên cô trên tấm thẻ đeo ở ngực. Cái tên đẹp thật thích hợp với một quý cô xinh xắn. Ánh mắt ông đầy khích lệ Cảm ơn Thượng nghị sĩ Gabriel đáp Cảm nhận thấy sức mạnh của ông trong bàn tay siết chặt Bài nói chuyện của ngài đã thực sự gây ấn tượng đối với tôi Rất vui được nhận lời khen của cô Ông rối vào tay cô một tấm danh thiếp Tôi luôn muốn tìm kiếm những khối ốc trẻ trung, sắc xảo Cùng quan điểm với mình Khi nào tốt nghiệp, cô hãy tìm gặp tôi Rất có thể chúng tôi có một chỗ nào đó dành cho cô đấy Gabriel hé môi, định nói lời cảm ơn, nhưng Ngài Thượng nghị sĩ đã quay sang nói chuyện với người khác. Tuy nhiên, suốt những tháng sau đó, qua TV, Gabriel luôn dõi theo bước đường sự nghiệp của Ngài Thượng nghị sĩ. Cô ngưỡng mộ quan điểm của ông về cách khắc phục những yếu kém của chính phủ trong quản lý ngân sách, cương quyết cắt giảm ngân sách, sắp xếp lại IRS để tăng hiệu quả làm việc, xóa bỏ lãng phí ở DEA và thậm chí loại bỏ những chương trình quân sự không thật sự cần thiết. Rồi vợ thượng nghị sĩ bất ngờ gặp tai nạn và qua đời, Gabriel lại có dịp khâm phục và kính nể cách ông biến sự mất mát thành lợi thế. sexton vượt qua nỗi đau riêng tư và tuyên bố với cả thế giới rằng ông sẽ ra tranh cử Tổng thống và cống hiến phần đời còn lại cho hoạt động xã hội để từng nhớ người vợ quá cố của mình. Ngay giây phút đó, Gabriel đã quyết sẽ sát cánh trong chiến dịch tranh cửi của thượng nghị sĩ Sechton. Giờ đây, cô đã được gần ông hơn bất kỳ ai khác. Chợt nhớ lại đêm yêu đương giữa hai người trong văn phòng, Gabrielle co rúm lại, cô gạt những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. À, mình đang suy nghĩ lung tung gì thế này. Đáng ra cô phải khước từ ông, nhưng cô đã không làm điều đó. Sechewick Sechton đã là một thần tượng trong cô từ quá lâu. Chỉ cần nghĩ rằng ông ấy thèm muốn cô thôi, cũng đã đủ. Chiếc xe chở sóc này lên, kéo những ý nghĩ của Gabriel về với thực tại. Cô không sao chứ, lúc này sexton đang nhìn cô. Gabriel luống cuống mỉm cười trả lời. Không ạ. Cô vẫn còn nghĩ đến khổ nhục kế đó à? Gabriel nhún vai. Đúng là tôi vẫn còn thấy hơi lo ngại. Quên chuyện đó đi, khổ nhục kế đó là cú hích tuyệt vời nhất cho chiến dịch tranh cử của tôi đấy. Gabriel đã học được một cách không dễ dàng gì, rằng khổ nhục kế là một tiểu sào trên chính trường, đại loại như tung tin rằng đối thủ bị thiểu năng sinh lý, hoặc đang đặt mua dài hạn tạp chí Stutt muffin Đây không phải là một chiến lược mã hiệp, nhưng một khi đã thành công, nó đem lại kết quả không ngờ. Dĩ nhiên, nếu nó lại phản tác dụng thì và nó đã phản tác dụng. Đối với Nhà Trắng, cách đây một tháng, cảm thấy lo ngại về kết quả của Tổng thống trong các cuộc điều tra thăm dò. Đội quân tổ chức chiến dịch tranh cử của ông ta đã quyết định phá vỡ thế thủ và gì thông tin rằng Thượng nghị sĩ SESUIC-SECHTERN có quan hệ tình dục với trợ lý riêng Gabriel Archie. Chẳng may, họ không hề có chứng cứ. Tin chắc rằng cách tự vệ tốt nhất là phản công. Thượng nghị sĩ chớp ngay thời cơ để hành động. Ông tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố mình vô tội và cực lực phản đối. Tôi không ngờ mắt ông hướng thẳng vào ống kính camera đầy đau đớn rằng Ngài Tổng thống có thể đang xúc phạm vong linh người vợ đã cố của tôi bằng những lời dối trá đó. Giáng điệu của ông trên tivi đầy thuyết phục đến nỗi chính Gabriel cũng tin rằng cô chưa một lần âu yếm Ngài Thượng nghị sĩ. Vì ông nói dối quá tài tình, cô bắt đầu ngờ rằng Thượng nghị sĩ Sexton thực ra là người rất nguy hiểm. Gần đây, Gabriel ngày càng thấy rõ rằng mình đang giúp sức cho con ngựa đua khỏe nhất trên đường đua. Nhưng cô không dám chắc mình đang phỏ tá cho chú ngựa tốt nhất. Làm việc trực tiếp với Sexton đã cho cô cơ hội nhận ra nhiều điều. Cũng tự như khi được dẫn đi xem hậu trường các trường quay của hãng Universal, lũ trẻ nhận ra rằng Hollywood thực ra chẳng có gì kỳ diệu thế là niềm ngưỡng mộ thành kính trẻ thơ của chúng đối với các bộ phim ngay lập tức bị sự thật làm cho thui chột dù Gabrielle vẫn giữ nguyên niềm tin về những thông điệp trong chiến dịch tranh cử của Sector cô bắt đầu đặt câu hỏi về người đưa ra những thông điệp ấy